gồm các chương của phần 3 hồi kết, chương 1 miền đất hứa, chương 2 nữ quỷ, chương 3 ma nữ trong ngôi miếu quan. g Mời các bạn cùng nghe. cần thơ gạo trắng nước trắng ai đi đến đó chứ ai đi đến đó lòng không muốn về anh ba họ hay quá ngọc hoa vừa vỗ tay vừa khen ngợi tài năng của người trèo x u ố n g minh ngồi phía sau cũng chen vào anh ba họ kiểu này chắc mấy chục cô chết ngọt dưới chân anh quá người chèo đ ỏ tên ba chống cây chèo xuống nước rồi quay sang mình chú em sai rồi mấy trăm cô mới đúng ha ha ha ha ba người cười ồ lên chiếc xuồng nhỏ men theo con kênh hai bên là những hàng dừa nước t h ẳ n g t ă m tắp xanh d ì đung đưa theo gió à mà chú em c h o tôi hỏi anh ba cứ hỏi đi lúc nãy ở cái răng tôi có nghe cậu nói cậu ở Tân Lộc tôi nghe đồn dưới b i ệ t ấy có ông thầy bùa hay lắm phải không? tôi nghe dần trong chợ nổi họ đồn dữ lắm ngọc hoa cười k h ỉ đưa tay chỉ vào m ì n h đây người anh ba đang nói chính là anh đây anh ba n g o ắ c lại ánh mắt anh ngạc nhiên lắm cô cô nói thiệt không chú em này là minh cười k h ả kha anh ba đừng nghe cô ấy nói làm chi người mà anh ba nói tới là sư phụ của em, còn em chỉ theo học nghề mà thôi. gương mặt người đàn ông kia tỏ ra mừng rỡ. u i cha, tôi có đang mơ không chú em thiệt hả? Mình khẽ gật đầu. Người đàn ông kia vừa chào vừa nói: m à y q u á tôi có người bà con hơn tháng rồi đột nhiên phát bệnh, nói nói cười cười một mình. đi coi thầy thì người ta bảo có con ma theo. nhưng mà con ma này nó mạnh lắm, không ai làm gì được nó hết. sư phụ cậu có c h ị được không? để tôi về kêu họ xuống. mình n h o mày. theo như lời anh ba nói, cái này thì em gặp nhiều rồi, không biết con ma kia mạnh tới đâu. nhưng anh cũng nên đem tới chỗ sư phụ em để sư phụ coi thử, hy vọng là sẽ giúp được. anh cứ tới Tân Lộc hỏi nhà ông thầy lĩnh ở đâu. là người ta sẽ chỉ cho anh ba m ừ n rỡ cảm ơn dối d t chiếc xuồng trôi xuôi d ò n gần g một tiếng sau thì tới bến mình đưa tiền cho anh ba nhưng anh ta một m ự c không lấy anh ta cười hà hà chống xuồng đi còn quay đầu nói với lại coi như là chút quà r a m ắ t sau này tôi còn tới nhờ đỡ sư phụ của cậu nữa mà mình lắc đầu cười trừ ngọc hoa thì chép miệng sợi lời quá ánh dễ thương quá anh minh ơi hai người đi bộ dọc theo quan lộ từ bến về xã tân lộc là một xã cư dân đông đúc và sầm uất mấy năm nay được mùa liên tiếp nên đời sống của bà con trong vùng được cải thiện lên đáng kể giàu thì không giàu nhưng đủ ăn đủ mặc có thêm chút của để dành trong người b ấ y n h i ê u đó cũng đã đủ để cho cái xã tân lộc này hơn đ ứ t những vùng xung quanh minh luồn tay vào cái lỗ trên cửa ngõ lấy hai ngón tay rút cái chốt cửa rồi đẩy ra ngọc hoa theo sau với một cái giỏ sách đựng đồ ăn và một ít đồ dùng hai đứa đi chợ đã về rồi ư từ trong nhà có tiếng người vọng ra minh tươi cười đưa tay sách cái giỏ trên tay ngọc hoa rồi nhanh chân bước vào bên trong s ử a thúc tụi con về rồi ông mãi ngồi trên cái ghế đầu giữa phòng nhìn cái giỏ sách ứ nợ trên tay minh rồi hỏi hai đứa đi chợ về sớm đấy, có mua mấy thứ ta dặn hay không? Nghe